Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thịt Hòa với nước mắt chăn hòa chảy ra từ hai khóe mắt Mưa trắng xóa trời do vẫn hắt những hạt nước lạnh xuống đầu xuống mặt Những con người nhỏ bé Bầu trời thăm thầm mờ mịt những mây đen Như báo chức số phận đau thương Sắp xảy ra với dân làng an đại Đầu năm ấy hết hạn hán Thì lúa đông bắt đầu bị bệnh Gọi là nạn hoàng trùng cả nhà cả tư chỉ thu về được chín thùng thóc từ năm sáu công điền. Đại thế thóc lại lép, xay dã đớn như là kê, ăn vào mồm đắng ngắt không có chút chất bổ nào. Vụ trước bị côn trùng phá hoại hạn hán bao lâu, đến vụ sau dân làng An Đại đang vui mừng vì những trận mưa tưới cho đồng ruộng thì những cơn lũ lụt lại xảy ra. Trời mưa như là chút nước suốt ngày qua tháng khác, khiến cho lúa trồng xuống ruộng cứ úng nước thối rễ rồi chết hẳn. Chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người làng chỉ còn biết nhìn nhau khóc dòng tuyệt vọng. Ngày mùa mà trong làng đã phải nhiều nhà đi ăn cháo cám hoặc là cơm rau độn. Gạo trong chợ thì cứ tăng vọt lên từ 15, 20, 30 rồi tới những 80 đồng một thùng. Cái chợ chỉ bằng cái mắt mối ở đầu đê mà cũng có người phụ kiến xương linh đông thốc. Người ta kháo nhau rằng họ đi cân thóc tạ cho lũ Nhật. Làng An Đài giữa tháng 9 năm ấy có nhiều nhà đích bữa, ngài chỉ ăn củ khoai củ sắn bỏ bụng cho đỡ đói, nhưng cũng chưa ai chết cả. Nhưng kẻ chết đói đầu tiên là người thiên hạ. Không biết từ đâu ra nhưng mà người đói cứ ùn ùn kéo đến. Họ là dân tiền hải Nghệ An, rồi cả trăm vạn chỗ nữa đều đổ về đây, chật kín cả cái chợ con con của làng An Đài. Hàng ngày từng đoàn người đói rét rát ríu nhau đi ăn xin rồi chết ở đầu đường xó chợ. Có người đàn bà mang thai không biết từ đâu dạt về đây, chỉ ta chờ dạ từ tấm xét chưa. Người đàn bà khốn khổ chẳng còn sức mà vật vã, đám dân đói xung quanh chỉ lơ ngơ, cái đói cái rét làm người ta rừng rưng trước đồng loại, chẳng ai biết chỉ ta để lúc nào. Chỉ đến khi những người bán hàng trong xóm chợ Nghe thấy tiếng chó sùa ăn ngẳng cắn đuôi nhau Cộng với tiếng trẻ con khóc ngật nghèo Thì họ mới phát hiện ra người đàn bà kia đã chết Đứa bé mới đẻ cũng trở thành miếng mồi ngon của lũ chó đói chẳng khác gì người Vậy ngày sau có người đàn bà nọ ở trong làng nhìn thấy một thằng bé sắp chết đói Là đi dưới một gốc cây bẻn giấm dối cho một củ khoai ăn giả Thằng bé vừa trông thấy củ khoai đã nằm bẹp ra đất để ăn về sợ đám người ăn mày kia nhìn thấy. Nó ngẫu ngến được một lúc thì người đàn bà tốt bụng kia hỏi từ đâu đến thì được thằng bé ăn mày thiếu thảo kể lại. "Cháu, cháu từ Nghệ An ra đây để với các ông các bà kia người Hà Tĩnh. Trong cháu trời mưa to mưa nhiều lắm, nước cứ dâng dâng lên, hết ngày này lại qua ngày khác, cuối cùng thì đê vỡ cả làng chìm vào biển nước. Bố mẹ cháu cũng chết đói chết đói cả rồi." Người làng tốt bụng nọ nghe đến đây thì thở dài xuất xa. Sao lại đến đông nỗi này chứ? Thế làng cháu còn ai không? Thằng bé ngậm ngồi dúi củ khoai vào bụng rồi ngồi bệt xuống không biết vì mệt hay vì đói. Nó thở dốc mồm mà đang nhai giờ, giờ cả hai dài xương sườn ra giữa trời mưa rét, rồi chỉ tay vào một góc chợ nơi đang có tầm tụ người ăn xin khác, đang túm tụm run rẩy ngồi sát nhau. Đấy cả làng cháu đấy bà hạ Lúc cháu được người ta kéo ra khỏi mái nhà Thì chỉ còn ngần này người đang đi trên cái thuyền Họ lại chẳng biết là sống hay đã chết Chúng cháu trèo sẽ được đến chỗ cao Thì bắt đầu đi bộ ra đây Chứ được ngờ ngày thì gặp hàng đoàn người ốm đói khác nữa Thằng bé khốn khổ đang nói Thì bất chợt dùng mình ho lên sụ sụ Rồi cứ như vậy thì đứng quần nó ổng ngọc Tuôn ra một thứ mùi khó ngửi đến gây ngửi Bà khi giật mình lùi vội Tránh xa khỏi thằng bé con tội nghiệp Từ mắt bà thẫn thờ nhìn nó Rồi lại nhìn thi nước vàng vàng Chảy ra tiến đống quần của thằng nhỏ Nó mắc tà Căn bệnh quái ác thời ấy chưa tìm ra thuốc chữa Cổ khoai ăn giờ Của thằng bé đang được giấu trong bọc Công vị trận ho nổ hầu Bỏng hỏng ấy mà rơi ra Lần lồng lốc trộn với đất cát Và tiến nước màu vàng bận thiểu Nhưng những người hành khất Xung quanh đất trông thích được Họ dường như hóa giải, chẳng ai bảo ai cũng chẳng ai biết bẩn hay biết sạch, vô ngay đến. Người ta còn tranh cướp nhau giành đĩa củ khoai ngâm trong nước bẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net